Ngay cả trong những lúc thân thiết nhất, Red cũng không rời bỏ thái độ lặng lờ trầm tỉnh. Nhưng Scarlet luôn luôn có cảm giác là hắn đang âm thầm dò xét nàng. Nếu đột ngột quay lại, nàng sẽ bắt gặp ánh mắt suy tư và chờ đợi của hắn. Ánh mắt chứa đựng một sự nhẫn nại kinh khủng mà nàng không sao hiểu nổi. nhiều lúc Red Cũng tỏ ra là người bạn đời khả ái, khả ái nhưng vẫn chưa bỏ được cái tật cấm người ta khoa trương khoác lát trước mặt mình. Hắn chăm chú nghe Scarlett kể lễ về cửa hàng, trại cưa, quán rượu, bọn tù khổ sai và các khoản chi phí nuôi ăn họ, rồi hắn đưa ra một vài ý kiến để giải quyết vấn đề thỏa đáng. Hắn sẵn sàng đưa Scarlett đi dự tiệc tùng và khiêu vũ bất cứ lúc nào nàng thích. Hắn còn có cả khối chuyện tục tiểu để kể cho nàng nghe khi bàn ăn đã được dọn dẹp, khi cà phê và rượu được dọn lên. Red chấp nhận tất cả những đòi hỏi của nàng, trả lời bất cứ nghi vấn nào nếu nàng tỏ ra thành thật. Nhưng hắn lại thẳng tay từ chối tất cả những gì nàng âm mưu thu hoạch bằng các ngõ quanh co gian dối hoặc bằng mánh khóe của đàn bà. Mỗi lần nghĩ đến thái độ hờ hững thường ngày của hắn, Scarlett tự hỏi không một chút tò mò, tại sao hắn lại lấy nàng? Đàn ông cưới vợ vì tình, vì tiền hay vì muốn có gia đình con cái? Nhưng nàng biết, Red lấy nàng không phải vì những mục đích đó. Chắc chắn là Red chẳng yêu nàng. Hắn coi ngôi nhà yêu quý của nàng chỉ là một kiến trúc đáng ghê tởm. Hắn còn bảo là trọ trong một căn phòng ngăn nắp ở khách sạn còn dễ chịu hơn. Red cũng không hề nhắc nhở xa xôi tới chuyện con cái như Frank hay Sharks hồi trước. Một lần vào lúc làm nũng nàng hỏi Red tại sao? Câu trả lời với ánh mắt thích thú của hắn làm nàng nổi giận. Tôi cưới em là để thuê bao em một cách hợp pháp, vậy thôi. Không, rét cưới nàng không phải vì những lý do thông thường xui khiến đàn ông phải lấy đàn bà. Hắn cưới nàng chỉ vì thèm muốn nàng và chỉ có cách đó mới giúp hắn thỏa mãn. Hắn cũng nhìn nhận như thế trong đêm ngõ ý. Rét thèm muốn nàng, cũng như thèm muốn Belle Watling. Dĩ nhiên, đó không phải là một ý tưởng hay ho. Trái lại, nó còn là một sự sỉ nhục trắng trợn. Tuy vậy nàng đã rùng dai xua đuổi ý nghĩ đó đi. Nàng đã quen rùng dai bỏ qua những sự kiện không dừa ý. Hai người đã cùng cam kết và riêng nàng Đã rất hài lòng với những quy ước mà mình đạt được. Nàng hy vọng là Red cũng được hài lòng trong khuôn khổ của hắn. Nhưng hắn có hài lòng hay không, là việc nàng chẳng bận tâm nhiều. Một buổi chiều khi tới bác sĩ Mệt nhờ chẩn đoán về chứng tiêu hóa không được điều hòa, Scarlett được cho biết một tin không vui, một sự kiện không thể rũa dai xua đi được. Tối hôm đó nàng xông vào phòng ngủ và hàng học báo cho Red biết là nàng đã có thai. Red đang nằm lười sải dài trong khói thuốc mịt mù. Hắn quan sát kỹ nét mặt của Scarlett lúc nàng nói. Hắn vẫn im liềm, mặt hắn có vẻ khẩn trương, nhưng Scarlett không chú ý sự giận tức và chán nản đã làm cho nàng nhục chí. Anh nên biết là tôi không muốn có con nữa. Tôi không bao giờ muốn có thêm con. Cứ mỗi lần gần tới lúc vui vẻ được là tôi lại có thai, có thai. Nè, đừng có ngồi đó mà cười nha. Anh cũng đâu muốn có con. Ôi Đức mẹ ơi. Có lẽ những gì nàng vừa nói đã vượt ra ngoài sự mong đợi của Red. Mặt hắn đánh lại, mắt mở to vô cảm. Như vậy, sao không đem cho Meli? Em nói là cô ấy ao ước được thêm một đứa nữa mà. Ôi, tôi giết anh bây giờ. Tôi không muốn để nó đâu, chứ anh biết là tôi sẽ không để nó. Không hả? Nói tiếp đi. Tôi biết cách... Tôi... Bây giờ tôi không còn là một con bé nhà quê ngu đần như trước. Tôi đã biết nếu đàn bà không muốn sinh con nữa, họ sẽ có nhiều cách. Red nhổm dậy chụp lấy cổ tay vợ giọng lo ngại. Scarlett, đồ ngu, nói thật đi, em đã làm gì chưa? Chưa, nhưng tôi sẽ làm. Bộ, anh tưởng tôi chịu để cho thân hình của tôi méo mó lần nữa hay sao? Nhất là lúc tôi đang có nhiều cơ hội để vui chơi và lúc tôi vừa mới lấy lại được dòng eo. Em lượm cái ý nghĩ ghê gớm đó ở đâu vậy? Ai nói với em? Many parts. Nó. No. À, một con mụ chủ chứa thì làm sao không biết mấy cái ngón này? Con mẹ đó không còn được phép đặt chân vào nhà này nữa nghe chưa? Đây là nhà tôi, tôi có toàn quyền quyết định, tôi cũng không muốn em gặp mặt nó nữa. Nhưng mà tôi cứ làm theo sở thích của tôi đó, bỏ tay ra, tại sao anh lại quan tâm tới chuyện này? Em có một chục hay hai chục đứa con nữa tôi cũng cóc cần, tôi chỉ lo em chết. Chết hả? Tôi, tôi mà chết hả? Phải, chết. Chắc còn Manny Bart chưa nói gì. Về những chuyện người đàn bà Phải gánh chịu khi phá thai hả Ừm uhm, chưa Ừm uhm, chị ta chỉ nói là Cách đó sẽ dàn xếp xong mọi chuyện Chúa ơi tôi sẽ giết nó Red hét lên mặt hắn sạm lại Hắn nhìn thẳng vào gương mặt Đầm đìa nước mắt của Scarlett Rồi bớt giận đi đôi chút Nhưng nét mặt vẫn còn hung tận Đột nhiên hắn bồng Scarlett lên Rồi ngồi xuống ghế Hắn ôm chặt nàng như sợ ruột mất khỏi tầm tay. Nghe tôi nói đây, tôi không muốn em liệu lĩnh, nghe rõ chưa, Lạy chúa. Tôi cũng không muốn có con như em, nhưng dù sao tôi cũng có thể bảo bọc chúng. Tôi không muốn nghe em nói những chuyện ngu xuẩn đó và nếu em dám... Ấm... Scarlett, tôi đã từng thấy một cô gái chết vì phá thai. Cô ta chỉ là một con, nhưng dù sao cũng là người khác. Không phải chết nhẹ nhàng đâu, tôi... Ủa? Red? Scarlett kêu lên, sự xúc động của Red làm nàng quên mất cơn lo của mình. Chưa bao giờ nàng thấy hắn như vậy cả. Nàng nói tiếp. Ở đâu? Người đó là ai vậy? Ở New Orleans, nhiều năm rồi. Lúc đó tôi còn trẻ và nhạy cảm. Hắn bỗng cúi xuống đặt môi lên mái tóc nàng. Em phải sinh nó Scarlet. Nếu cần, tôi sẽ cầm tay em vào tay tôi luôn chín tháng đó. Scarlet chớp chớp mắt. Có phải anh cần tới em nhiều lắm không? Red nhìn nàng như muốn thăm dò mức độ nũng nịu trong câu hỏi đó. Đọc được sự thành khẩn ở mặt nàng, hắn trả lời hờ hững. Phải, như em thấy. Tôi đã đầu tư một số vốn khá lớn vào em và tôi không muốn mất. Ra khỏi phòng, mặt đầy vẻ mệt mỏi nhưng sung sướng. Nàng vừa giúp cho Scarlett sinh xong. Red đang nóng nảy chờ ở phòng ngoài. Quanh hắn còn đầy những mẫu xì gà ngún cháy, khuét hàng chục lỗ trên tấm thảm đắt tiền. Melanie rụt rè. Ông có thể vào được rồi, thuyền trưởng Butler. Red bước mau như chạy. Trước khi bác sĩ My kịp khép cánh cửa lại, Melanie còn thoáng thấy hắn đăng cúi xuống đứa bé nhỏ xíu, nằm trên đùi mami. Melanie ngồi phịch xuống ghế mặt ẩn hồng, e thẹn vì cử chỉ thân mật đó. Nàng nghĩ thầm, em ấm quá, tội nghiệp thuyền trưởng Butler, cả ngày nay ông ấy không uống một giọt rượu nào. Người đâu thật dễ thương. Thường thường, đàn ông nào cũng say mềm trong giờ phút con họ ra đời. Hình như, ổng đang cần uống lắm. Có nên không? Mà thôi, làm vậy có vẻ hơi quá đáng. Melanie khoan khoái ngã dựa vào ghế. Chứng đau lưng mấy lúc sau này trở nặng và bây giờ như trực gãy xương ra. May cho Scarlett là còn thuyền trưởng Butler bên cạnh trong khi sinh nở Phải chi, có Ashley bên cạnh trong cái ngày kinh khủng mà mình đã trải qua Khi sinh bầu thì có lẽ không đau đớn nhiều như vậy Phải chi, cái đứa bé gái đằng sau cánh cửa kia là con mình Ồ, sao mà nghĩ ác thế Mình lại danh tị trong khi Scarlett rất tử tế với mình Xin Chúa tha tội cho con Không phải mình thèm muốn đứa con của Scarlett, nhưng, nhưng mình muốn có con. Nàng kê một chiếc gối nhỏ sau lưng và tiếp tục nghĩ tới đứa con gái của riêng mình. Nhưng bác sĩ Mead vẫn không thay đổi quan điểm về vấn đề này. Và dù Melanie sẵn sàng liều mạng để có thêm một đứa con, Ashley cũng không nghe. Một đứa con gái? Ashley thích con gái lắm. Nàng bỗng nhõm dậy Một đứa con gái Chúa nhân từ ơi Mình quên cho thuyền trưởng Bêch biết Nó là con gái Dĩ nhiên là Ông ấy mong được có con trai Kinh khủng quá Melanie biết là đối với đàn bà Con trai hay con gái gì cũng vậy Nhưng với đàn ông Nhất là một người bướng bỉnh như Thuyền trưởng Bêch Lơ thì vợ sinh con gái cũng bằng như một cú đấm vào mặt. Tạ ơn Chúa, Ngài đã ban cho mình đứa con độc nhất và lại là đứa con trai. Melanie nghĩ, nếu mình là vợ của ông thuyền trưởng ghê gớm này, thà mình chết còn hơn là tặng cho ông ta một đứa con gái đầu lòng. Mami lạch bạch bước ra với nụ cười trên môi khiến Melanie yên tâm đôi chút. Nhưng cùng lúc đó nàng tự hỏi, chẳng biết nên xếp thuyền trưởng Bê Lê vào loại đàn ông nào. Mami nói, lúc đó tôi đang tắm cho đứa bé, tôi vội vàng xin lỗi ông ghét rằng nó không phải là con trai. Nhưng chúa ơi, cô Mê Ly, cô biết không, ông nói, im đi mami, ai mà ưa con trai, con trai quỷ quái lắm, chúng đem tới bao nhiêu là lộn xộn Con gái mới đúng, ai đổi cho tôi hàng chục con trai để lấy đứa con gái này tôi cũng không thèm. Rồi ổng muốn ẩm đứa nhỏ nhưng tôi đẩy tay ổng ra và nói, ông nên nghĩ kỹ, ông ghét, tôi mà, mà báo tin ông có con trai là ông sẽ nhảy cỡn lên vì vui mừng cho ông coi. Ông cười, mami, bà điên quá, con trai chẳng có lợi gì, tôi không phải là một bằng chứng cụ thể hay sao. Dừng, thưa cô Mellie, ổng xử sự như một nhà quý tộc vậy. Mami ngừng nói mặt bà có vẻ thỏa mãn. Melanie nhận thấy ngay là bà không bất bình rét nữa. Có lẽ tôi đã nghĩ quấy về con người của ông Red. Bữa nay là ngày vui nhất trong đời tôi, cô Mellie. Tôi đã từng quấn tả cho ba thế hệ Gobilla. Đúng là ngày vui nhất trong đời. Ồ, phải, hôm nay vui thật đó mami, ngày vui nhất là ngày có một đứa bé chào đời. Nhưng có một người chẳng thấy vui gì cả. Các ngày bị gắt gỗng và bây giờ gần như bị lãng quên. Wade Hamilton thơ thẩn ở phòng ăn. Ngay từ sáng sớm, nó đã bị mami lôi dậy, mặc quần áo cho sự đưa nó cùng Ella sang nhà cô Pitty ăn điểm tâm. Nó chỉ được cho biết là mẹ nó đau và người ta không muốn nó quấy rời. Nhà cô Petty thật xôn xao. Tin Scarlett đau làm cho cô gái già lên cơn mệt và chị bếp phải theo hầu luôn trong phòng. Bác Peter phải đứng ra lo cho bọn trẻ ăn. Wade rất lo lắng. Rủi mẹ nó chết thì sao? Nó đã thấy mẹ của nhiều cậu bé chết. Nó đã thấy những chiếc xe tan chạy ra khỏi nhà và đã nghe tiếng khóc mẹ của bạn bè. Rủi mẹ nó chết thì sao? Quỳ thương mẹ lắm, thương đến nỗi khi nghĩ tới mẹ nó được mang đi trong một chiếc xe đen, được kéo đi bởi những con ngựa ô, trên đầu có gắn lông chim, cũng đủ làm cho lòng ngực bé nhỏ của nó như nghẹn lại. Tới trưa, nhân lúc, Peter đang bận rộn trong nhà bếp, Wade lén ra khỏi phòng và cuốn cuồng chạy mau về nhà nó. Dựng Red hoặc cô Melly hay Mami sẽ cho nó biết sự thật. Nhưng nó không tìm thấy dựng Red và Melly đâu cả, còn Mami và Dean say không ngớt lên xuống thang lầu với hàng tá khăn, với những chậu nước nóng, không ai chú ý tới sự có mặt của nó. Thỉnh thoảng mỗi khi có tiếng mở cửa trên lầu, nó thoáng nghe được những câu nói cộc lốc của bác sĩ Mịt. Một lần, chợt nghe mẹ nó rên, nó hòa khóc. Quỳt nghĩ mẹ nó sắp chết. Để trấn áp cơn lo sợ ghê gớm, nó bước lại chơi với con mèo lông màu mật, đang nằm phơi nắng trên bệ cửa sổ. Nhưng Tom đã quá già nên hơi cấu kỉnh, vì những quấy rầy của trẻ con. Nó vẫn đuôi lên và gầm gừ, bất mãn. Cuối cùng, Mami từ trên lầu đi xuống. Chiếc khăn yếm nhào nát và lem lút. Khăn bịch đầu đã sút sổ ra. Giờ nhìn thấy nó, mặt bà nhăn lại. Mami luôn luôn là một hung thần đối với Wade. Cái nhíu mày của bà làm nó rung lên. Tôi chưa thấy ai hư hỏng như cậu đó. Tôi đã đưa cậu sang nhà cô Pitty rồi. Tại sao cậu lại có mặt ở đây? có phải có phải mẹ tôi sắp sắp chết không bà Cậu lộn xộn quá đi, chết hả? Chúa ơi, nói bậy. Bọn con trai chỉ làm khổ người ta. Tôi không hiểu tại sao thượng đế lại đem đến con trai làm cái gì. Thôi, đi chơi đi. Wait, không đi. Nó núp sau tấm màn trong tiền sảnh gì chưa tin mami lắm. Lời nhận xét của mami về mấy đứa con trai lộn xộn làm nó bất mãn, bởi vì nó luôn luôn cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn mà. Nửa giờ sau nó mới thấy cô Melly hấp tấp xuống lầu, mặt cô hơi tái xanh và mệt mỏi, nhưng cô đang mỉm cười một mình. Cô có vẻ ngạc nhiên khi thấy nó lớp ló sau lớp màn Lúc nào cô Melly cũng sẵn sàng tiếp nó. Cô không giống như mẹ nó, bao giờ cũng nói. Đừng làm rộn, tao đang bận. Hoặc đi chỗ khác chơi đi quay. Nhưng bữa nay cô Mê Ly lại nói, Quay, cháu hư quá, sao không ở nhà bà P.T.? Mẹ cháu sắp chết phải không cô? Không, quay, đừng có ngốc. Bác sĩ Mịt giờ đem tới cho cháu một đứa em rất dễ thương, một đứa em gái rất xinh. Nếu cháu ngoan một chút, thì tối nay cháu sẽ được thấy nó. Bây giờ ra ngoài và nhớ đừng làm ồn nha. Wade lặng lẽ bước vào phòng ăn. Cái thế giới bé nhỏ và an toàn của nó đang bị lung lay. Sáng nay, có cái gì mà người lớn không muốn cho nó góp mặt trong những hoạt động bí mật của họ? Wade ngồi trên bề cửa sổ và bước một chiếc lá thu hải đường bên ngoài. Mùi cây của lá làm nó chảy nước mắt. Và rồi, nó khóc thực sự. Có lẽ mẹ nó sắp chết, không ai chú ý tới nó cả. Người nào cũng có dễ cuốn cuồng vì một đứa bé, một đứa bé gái. Quầy không ưa trẻ con, nhất là con gái. Đứa con gái mà nó biết rõ nhất là eo là con bé chẳng có gì để nó kính nể hoặc yêu mến cả. Một lúc lâu sau bác sĩ Mead và Dượng Red xuống lầu, họ đứng nói chuyện với nhau trong tiền sảnh. Sau khi tiễn chân ông Mead, Dượng Red bước mau vào phòng ăn, nốt một ngậm rượu thật lớn trước khi thấy Wade. Nó lùi lại chờ đợi bị mắng là đồ hư hỏng lần nữa và bị đuổi trở lại nhà bà Petey, nhưng trái lại Dượng cười với nó. Wade chưa bao giờ thấy dưỡng Red cười tươi như thế. Nó mạnh dạn nhảy xuống đất và chạy tới. Red ôm lấy nó. Con vừa có một đứa em gái. Chúa ơi nó xinh lắm. Kìa, tại sao con khóc? Mẹ, mẹ con. Mẹ con đang ăn tối có thịt gà, có cơm, có súp và có cả cà phê nữa. Dưỡng vừa bảo làm kem. Chút nữa nếu muốn con sẽ có hai đĩa và dựng sẽ cho con xem em gái của con. Wade mừng quýnh, nó cố làm sao dễ lịch sự với đứa em mới của nó nhưng không được. Ai cũng chú ý tới đứa bé gái đó, không ai quan tâm tới nó, kể cả cô Mellie và dựng Red. Nó hỏi, dựng Red, có phải người ta thích con gái hơn con trai không? Rét đặt ly xuống bàn, chăm chú nhìn mặt quầy và hiểu ra. Hắn trả lời trân trọng. Không, không thể nói như vậy được. Chỉ vì con gái gây nhiều phiền phức hơn con trai, nên người ta hay lo lắng cho chúng hơn. Mà My mới nói nè, nói con trai chỉ làm rộn người khác thôi. Mà My lầm rồi, chắc không phải bảy muốn nói như vậy đâu. Không! Rét trả lời thật mau và thấy cậu bé xịu mặt xuống hắn tiếp ngay. Nào, tại sao lại muốn con trai trong khi dưỡng đã có một đứa rồi? Quê thả hốc miệng. Có rồi hả? Nó ở đâu vậy? Thì đây chứ đâu. Rét vừa trả lời vừa cúi xuống ẩm quê đặt trên gối. Dượng đã có con, là đủ rồi. wait vui mừng đến muốn khóc lần nữa. Cổ họng nó nghẹn ngào, nó vùi đầu dưới lớp áo của Red. Bộ con không phải là con của Dượng sao? Dượng, có thể nào có hai người cha một lượt không? Wade hỏi lại, lòng hiếu thảo với người cha chưa từng thấy mặt. Đang kình chống với tình thương nơi Red, người rất thông cảm nó. Red quả quyết. Có chứ, cũng như con vừa là con của mẹ, vừa là con của cô Melly vậy. quay chấp nhận lời giải thích vì nghe rất xui tai. quay cười và rụt rè ôm lấy người cha kế. Dượng hiểu con trai nhiều lắm phải không? Gương mặt sạm nắng của Red trở lại rắn rõi như cũ. Môi hắn miếm lại. Phải, Dường rất hiểu mấy đứa bé trai. Wade lại thấy sợ sệt, mối lo sợ pha lẫn đôi phần ganh ghét. Dường Red không phải nghĩ tới nó, mà là một đứa bé nào khác. Dường không có đứa con trai nào khác, phải không? Red đặt Wade xuống. Để dưỡng lấy chút gì uống và con cũng uống với dượng cho vui, đây sẽ là ly rượu đầu tiên của con, uống mừng cho đứa em gái mới. Dượng không có đứa con nào. Wade lặp lại câu hỏi nhưng thấy Red đang mở tủ lấy ra bình rượu chát đỏ. Nó đâm ra bối rối vì lần đầu tiên được làm một việc giống như người lớn, nó quên luôn câu hỏi. Không được đâu, con đã hứa với cô Mê là không uống rượu cho tới khi ra khỏi đại học. Cô hứa sẽ cho con một cái đồng hồ nếu con giữ lời. Và dưỡng sẽ cho con một sợi dây để đeo. Sợi dây dưỡng đeo đây nè, cô Mê nói đúng. Nhưng cô ấy chỉ nói rượu mạnh chứ không phải là rượu chát. Con nên tập uống rượu chát như một người quý tộc. Đây là dịp tốt nhất của con để làm quen đó. Rót pha nước vào ly rượu mãi cho tới khi nó đổi sang màu hồng lợt mới đưa cho Wait. Cùng lúc đó mà mì bước vào phòng, bà đã thay một chiếc áo chỉ dành riêng vào chủ nhật. Tấm khăn choàng cùng khăn bịt đầu sạch và thẳng nếp, mặt không còn một gợn lo lắng và nụ cười của bà cũng thật tươi, phơi cả hai cái nếu gần như không còn một chiếc răng nào. Xin mừng ông, ông Red Wade ngừng ly rượu trên môi Nó biết mami không thích người cha kế của nó Nó chưa hề nghe mami gọi Red Bằng một tiếng gì ngoài Thuyền trưởng Butler Nó còn biết bà đối xử với Red Rất trang trọng nhưng không kém phần lãnh đạm Và bây giờ bà lại cười Lại vui cười với Red Và còn gọi là ông Red nữa Quá thật là một ngày khó hiểu. Tôi đoán bà thích rum hơn thứ rượu chát này. Rết vừa nói vừa bước lại tủ rượu lấy ra một chai vuông. Con nhỏ xinh quá ha, mami. Mami nuốt nước bọt lúc cầm ly rượu. Lẽ dĩ nhiên rồi. Bà có thấy con bé nào xinh hơn thế không? Ha Thưa ông lúc mới xinh... Cô Scarlett cũng xinh lắm, nhưng không đẹp bằng đâu. Uống ly nữa nha mami. À, mà nè mami, tiếng gì nghe sột soạt vậy? Mami bật cười, cả thân hình đồ sộ của bà rung chuyển. Chúa ơi, ông ghét, cái váy đỏ của tôi chứ còn gì nữa. Chiếc váy của bà hả? Tôi không tin, tiếng này nghe như tiếng lá khô chạm vào nhau. Đầu! kéo vái ngoài lên xem. Ông Rét, ông kỳ quá! Chúa ơi! Mami lùi ra xa và thận trọng kéo váy ngoài lên dài phân để lộ những nếp xếp của chiếc váy đỏ bằng vải chút bâu mà Rét đã tặng cho. Tới bây giờ bà mới chịu mặt. Rét cầu nhào nhưng ánh mắt long lanh của hắn như cười. Thừa phải! Khá lâu rồi. Red bỗng nói một câu mà Wade không sao hiểu được. Không còn là những con la mang yên cư ngựa nữa chứ. Ông Red, cô Scarlet kỳ quá. Ai lại đi mét với ông? Ông không còn chấp con mọi già này nữa chứ. Không, tôi không chấp nhất gì đâu. Tôi chỉ muốn hiểu rõ hơn thôi. Uống ly nữa đi mami. Còn cả chai mà. Uống đi, Wade. Mừng cái gì đi con. Mừng cho xì xì. Wade nói xong hết tấp uống cạn ly và ho sạc sụa. Red và mami cười rộ lên dập dỗ, bình bịch vào lưng nó. Mọi người ngạc nhiên và đảo lộn mọi định kiến về hắn từ trước. Những định kiến mà cả thành phố cũng như riêng Scarlet đều ngỡ là không thể xóa đi. Ai có thể tưởng tượng được một người như hắn lại có thể đi thản nhiên phô trương tình phụ tử của mình với mọi người. Nhất là đứa con đầu lòng của hắn lại không phải là con trai. Sự xúc động của hắn không phải theo thời gian mà mờ nhạt. Trái lại nó còn tạo một ước ao thầm kín nơi những phụ nữ mà chồng họ đã sớm tàn lụng các cảm xúc của tình cha con. Rết Nếu áo bất cứ người quen nào gặp gỡ ngoài đường kể lễ những tiến bộ kỳ diệu của con hắn. Lúc nào hắn cũng mở đầu bằng một câu thật lịch sự. Tôi biết ai cũng cho rằng con mình là một đứa tinh khôn, nhưng... Rết cho rằng... Con gái hắn thật hết sức kỳ diệu, không một đứa trẻ nào có thể so sánh nổi và hắn cũng không cần giấu giếm quan điểm đó. Khi con bé giữ em mới vào làm, cho con hắn ngậm một cái nấm dú có dính mỡ làm nó bị đau bụng dữ dội. Thái độ quính quán của Red là mọi người không thể nhịn cười. Hắn hối hả cho mời bác sĩ Mịt và hai bác sĩ khác nữa. Người ta khuyên can giữ lắm Mới ngăn hắn khỏi đánh con vú xấu số bằng roi da. Con nhỏ bị đuổi ngay và nhiều đứa khác tới thay nhưng không đứa nào ở được hơn tuần lễ. Những đòi hỏi của Red luôn luôn vượt quá sức mấy đứa giữ em. Mami nhìn mấy con bé lần lượt đến và đi đó với con mắt khó chịu. Bà ghen tức với bất cứ con bé da đen nào. Bà thắc mắc tại sao không giao cho bà sang sóc đứa bé mới sinh cùng với Wade và Ella cho tiện. Nhưng mami đã già rồi, chứng phong thấp làm cho bà đi đứng nặng nề hơn. Rét không dám cho bà biết rõ nguyên do phải mướn thêm người. Hắn chỉ nói, một người ở địa vị hắn không thể chỉ có một người vú được. Lời giải thích không được xui tai, Rét phải hứa là sẽ mướn thêm hai người nữa để lo công việc giấc giả trong nhà. Mami giữ quyền điều khiển. Tới chừng đó, mami mới chịu. Có thêm gia nhân là địa vị của bà được củng cố thêm. Nhưng bà cương quyết bảo với Red là bà không muốn có những con mọi tự do trong đám giú em. Do đó, Red phải cho người đi về Tara để gọi Prissy. Hắn biết tính tình bộp chọc của con bé nhưng dù sao, nó cũng là người của gia đình. Rồi bác Peter giới thiệu thêm một người làm nữa. Đó là đứa cháu tình lồ của bác lúc trước đã từng giúp việc cho nhà chị em Bert, em họ cô Petey. Ngay trước khi khỏe hẳn, Scarlett cũng đã chú ý tới sự săn sóc quá đáng của Red đối với con. Nàng hơi ngạc nhiên và bực dọc sự khoe khoan của hắn trước mặt khách tới thăm. Người cha nào lại chẳng thương con, nhưng nàng khó chịu vì cái lối thương con kỳ lạ của Red. Đáng lẽ hắn phải tỏ ra hờ hững và bất cần một chút như bao nhiêu người khác. Scarlett bực dọc. Anh tự biến thành một thằng hề. Tôi chẳng hiểu ra sao hết. Không hiểu hả? Cũng phải. Lý do duy nhất là như vậy. Nó là người đầu tiên hoàn toàn thuộc về tôi. Bộ không phải là của tôi nữa sao? Không, em đã có hai đứa rồi, con đứa này là của riêng tôi. Trời ơi, tôi xin nói ra mà, hơn nữa, tôi cũng là của anh nữa chứ. Red ngắm nàng qua mái tóc đen tuyền của con rồi cười quái gì. Thật sao cưng? Sự có mặt của Melanie tình cờ ngăn cản được trận hụt hạt, chỉ chờ cơ hội bùng nổ giữa hai vợ chồng trong mấy ngày qua. Scarlett nóng giận nhìn Melanie đang bồng đứa bé. Họ đã đồng ý đặt tên nó là Eugenie Victoria. Nhưng chiều nay Melanie lại vô tình đặt thêm cho nó một tiểu danh mà nó sẽ mang mãi về sau. Cũng như cô Petipas đã xóa nhòa thật sự mọi ký ức về cái danh tính Sarah Jane. Red cuối xuống nhìn mặt con. Hai mắt nó giống như hai hộp đậu xanh. Không phải đâu Melanie hăng hái cãi lại Nàng quên mất là Scarlett Cũng cùng một màu mắt đó Giống màu xanh da trời hơn Giống như mắt ông O'Hara Nó xanh Xanh như là Một lá cờ xanh xinh đẹp Bò blue butler Red vừa cười nói Rồi giành lấy đứa bé Trên tay Melanie Và cuối nhìn kỹ mắt con. Thế rồi, cái tên Bonnie thông dụng đến ngay cả cha mẹ cũng quên mất rằng họ đã dùng tên của hai nữ hoàng để đặt cho con gái. Chú thích. Lá cờ xanh xinh đẹp là quốc kỳ của Liên bang miền Nam. Bonnie, Blue Flag. Mary the Montijo de Guzman Lẹp vợ của Napoleon, Đệ Tam và Victoria, nữ hoàng Anh. Hết chú thích.